các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Còn có một nụ hôn chào buổi sáng. Đột nhiên cô nghĩ đến là tối qua, hắn cũng dùng hai chữ bảo bối này để mà gọi cô. Hai chữ này có được coi là người lại ngon tiếng ngọt hay không nhỉ? Nếu đúng như vậy thì đêm qua là bởi vì tên trùng vào não, cho nên mới gọi. Vậy còn bây giờ thì sao? Vì sao hắn lại gọi cô là bảo bối chứ? Vì sao lại có vẻ mặt ngây như thế chứ? Hắn mỉm cười cắt tiếng hỏi. Em là bảo bối của anh sao? Đương nhiên rồi Đó là một cách gọi chung sao Cô trầm mặc một chút rồi lại hỏi Cái gì là gọi chung chứ Hắn có hiểu hỏi lại Là cách gọi chung Đối với mỗi người phát sinh quan hệ trên dùng cùng với anh Hắn mở to hai mắt trừng cô Cánh tay đặt ở bên hông nhắc lên Mà đánh vào mông cô một cái Làm sao anh lại đánh em Cô trận mắt nhìn hắn khó có thể tin được Bởi vì em đã nói sai rồi Em đâu có nói sai chứ Cô không phục nói lại Em nghĩ rằng anh là loại người rất tùy tiện lên rồng của phụ nữ sao? Hắn có chịu mặt trừng mắt lên? Ai mà biết được chứ? Quan tử ngâm nhốn nhốn vai Thì lập tức mông lại bị đánh thêm một cái nữa Làm cho cô nhịn không được mà kêu to tỏ về cá nghị Này Rồi lại dùng sức mặt trần hắn Muốn rời khỏi vòng tay Thì lại bị hắn ôm chặt lấy Đời này Anh chị yêu một người con gái Cũng chỉ gọi một người con gái là bảo vối Đó chính là em Hắn hôn lên mắt cô Rồi vút ve tấm lưng non mềm cổ cô, giọng giặc nói ra một câu như thế. Cô yên lặng nhìn hắn, hoài nghi rốt cuộc là hắn có biết mình đang nói cái gì hay không. Hắn lại nói là yêu cô một lần nữa. Lần này rốt cuộc là thật lòng hay vẫn là lời ngon tiếng ngọt đây? Thật sự là cô không rõ ràng cho lắm. Anh là nói thật hay chỉ là nói đùa? Cô nhớ mày lại, quyết định tốt nhất là nên hỏi thằng hắn, miếng cho bản thân phải đau đầu mà vẫn không nghĩ ra. Chuyện này làm sao có thể nói đùa chứ Hoặc Duyên phản bác nhìn cô Làm sao mà em biết được Em cũng cảm thấy được chuyện cầu hôn Không thể nói đùa Mà ngày hôm qua vẫn có người lên đó ra Để mà đùa dẫn đó thôi Cô nhắc nhờ hắn Mối hận ở trong lòng của mình Em vẫn còn để ý đến chuyện ngày hôm qua sao Hắn mỉm cười hỏi cô Cô lạnh lùng hừ một tiếng Làm chán cầm muốn cười ta hơn Thật ra thì lúc anh đi gặp cha em Cô đã muốn cầu hôn rồi Nhưng rồi lại nghĩ cần phải hỏi ý kiến của em trước Cầu hôn em trước Dù xa thì chuyện kết hôn là chuyện của anh của em Chứ không phải là của cha em Hắn nghiêm túc nói quan tử ngâm kinh ngạc nhìn hắn Có một loại cảm xúc nói công lên lời Anh... anh làm nói thật sao? Cô nhìn chằm chằm chắn Rồi cắt tiếng hỏi Bỗng nhìn hắn khẽ thở dài Nhẹ nhàng vỗ về trên khuôn mặt cô rồi nói Bảo bối à Đừng lặp lại câu hỏi đó nữa Em chỉ cần trả lời anh một vấn đề là đủ rồi Em nguyện ý, gà cho anh chứ. Tim của cô lại đập nhanh hơn mức bình thường. Anh là nói thật chứ. Trời ạ. Hoặc duyên Renri một tiếng, rốt cuộc cũng buông vũ khí đầu hàng đứng đắn trả lời câu hỏi của cô. Đúng, anh là nói thật. Hán nhìn cô chăm chú với vẻ mặt nghiêm túc, thành âm chân thành mà cũng thâm tình vang lên. Anh muốn kết hôn với em, là thật. Nói yêu em, cũng là thật. Gọi em là bà vối, cũng là thật. Hơn nữa bây giờ anh rất thật lòng chợ từng thật lòng đến thế để cầu hôn với em. Xin hỏi quan tử Ngâm tiểu thư, em nguyện ý cả cho anh chứ?" Cô như không thể nào thít thở nổi, cả người giống như đang say mê bởi lời nói của hắn. Hắn nói thật, cực kỳ thật. Suốt cuộc lúc này cô cũng có thể khẳng định, bởi vì đang tựa vào ngực hắn, nên cô có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập của hắn, ngay cả hô hấp của hắn cũng trở nên thật là cẩn thận. Hắn đang rất là kẩn trương, đang chờ đợi câu trả lời của cô mà cô cũng rất kẩn trương. Bởi vì hắn cẩn trương mà cẩn trăng theo. Em... Cô mở miệng, yết hầu lại đột nhiên bị nghẹn lại. Vì thế cô hắng giọng lại nói. Em nguyện ý. Nói xong hai má con khỏi ưng hồng. Trời ạ, vì sao lại xấu hổ thẹn thùng như vậy chứ? Anh rất là cẩn trương. Đột nhiên hắn nói. Không ngờ hắn sẽ nói như thế. Nên cô ngây ngốc trong giây lát rồi bật cười. Anh mà cũng biết cái gọi là cẩn trương sao? Giọng nói của cô có một chút lầm đúng đáng yêu. Đương nhiên rồi. Chuyện liên quan đến em luôn làm cho anh cảm thấy cẩn trương. Thật chứ? Ví dụ cho em xem nào. Cô cảm thấy thú vị. Tối ngày hôm qua, em tức giận khiến anh cảm thấy rất là cẩn trương. Hắn nhìn cô nói. Làm sao em lại không nhìn ra được nha? Cô nhớ mày lên tự tiếu phi tiêu trả lời. Anh cẩn trương ở trong lòng. Đương nhiên là em không nhìn được ra rồi. Cái này cũng không phải là nói đùa. Anh đừng có mà đùa nữa. Cô nhịn không được mà nời nụ cười. Anh chính là nói thật. Hắn còn đang nghiêm trang mà cam đoan với cô, hãy cho cô cười lại càng to hơn. Hắn nằm cho cô quậy đùa với vẻ một chút. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net